hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 4: Thiên địa linh nguyên pháp 1. Địa phương tốt a. Đinh Nhạc con mắt đều xem trực. Mà cái khác không cần, cướp. Đinh Nhạc không rõ hỏi. Người kia tên gì? Đinh Nhạc hỏi. Mục Tiêu, tiểu cát sơn. Lừa gạt, thâu cướp, hả, vẫn là tầm dưới chót tu sĩ. Địa tiên đỉnh cao